sững chôn thành thục, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 73: Huyền Lăng Phong báo thù 2. Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện xong lòng suy tính. Đồng nhạc nhạc đầu tiên là từ từ mở mắt ra. Khi nhìn rõ bộ dạng hiện tại của chính mình, liền cảm thấy thân thể cứng đờ. Chỉ thấy bộ lông vốn trắng như tuyết Xinh đẹp mềm mại được nàng thường xuyên chăm sóc Hiện tại lại biến thành màu đen Nhìn mình toàn thân nhớt nháp Toàn thân toàn là mực nước Sau khi đồng nhạt nhạt phục hồi tinh thần Suốt cuộc không nhịn được bắt đầu kêu lên Rốt cuộc là canh tên trời đánh chết băm chết vằm nào. Lại đặt mực nước ở trên cửa. À, à, à, à, à. Trong lúc đồng nhạc nhạc đang tìm hiểu ngọn nguồn. Nổi trận lôi đình xít gào thì đột nhiên. Một tiếng cười to. tràn đầy sung sướng. Phút chốc vang lên từ phía sau nàng. Phá phá phá phá. Hiểu điều nhi nhà ngươi này, ta mà không treo trọng được nhà ngươi à? Ha <cười> ha! Nghe thấy âm thanh đắc ý quen thuộc mang theo sự sung sướng tràn trề. Thân thể đồng nhạc nhạc lập tức xuân lên. liền từ từ xoay người. Nhìn lại về phía sau. Chỉ thấy phía sau màn tre kia không biết từ khi nào đã có một bóng sáng cao to đứng đó. Thiếu niên ngạo nghế đứng thẳng Mặc một bộ cẩm bào màu Lam theo kim tuyến tường vân Càng tăng thêm vẻ tôn quý của hắn Đầu đội mũ ngọc Mặt đẹp như ngọc Đường nét thanh tú Hay cho một thiếu niên phong thái tuyệt vời Chỉ là Giờ phút này Nộ cười sung sướng sảng khoái Trên mặt thiếu niên kia Lại giống như muốn làm tăng thêm Lửa giận của nàng Âm, um, âm um, Âm, âm, âm Âm một tiếng đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy núi lửa trong lòng lập tức bạo phát Là ngươi Đồng nhạc nhạc trong lòng nổi trận lôi đình ánh mắt nhìn về phía thiếu niên Chỉ kém không có phun ra lửa Nàng nên sớm nghĩ tới người lớn mật như thế Dám làm sẵn làm bậy tại ngữ thư phòng thì trừ cái Tên trời đánh chết tiệt thập tam vương ra huyền lăng phong còn có ai Giờ phút này Thấy nụ cười trên mặt huyền lăng phong Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy nụ cười của hắn Quả thực là nụ cười ma dược Đối với vẻ mặt tức giận của đồng nhạc nhạc Huyền lăng phong cười càng thêm sung sướng Bờ môi khói mắt đều thấy rõ nụ cười thỏa mãn Há hả quân tử báo thù, 10 năm không muộn Tiểu Điêu Nhi đây là trừng phạt ngươi về việc giám cắn ta Nghe được lời này của huyện Lăng Phong Còn có nụ cười đắc ý xào xạc trên mặt hắn Đồng nhạt nhạt đầu tiên là cúi đầu nhìn toàn thân xính đầy mực nước Cực kỳ nhích nhác của chính mình Lập tức cũng không nhìn được nữa Đột nhiên nàng ngầm đầu Ngươi cái Tên trời đánh này ta muốn giết ngươi Sứt lời mũi chân đồng nhạc nhạc nhấn một cái Điên tiết lao về hướng huyện Lăng Phong đang cười đắc ý Thật sự là gì có thể nhấn chứ phen này không thể nhịn được Mẹ nó Lão nương liều mạng với ngươi Đối với đồng nhạc nhạc trong cơn lửa sận múc trời huyền Lăng Phong bản đang thoải mái cười lớn bỗng nhìn thấy tiểu điêu nhi toàn thân dính mực nước Phản phất là quá giận dữ Giờ phút này đang lao nhanh như điện trước về phía hắn Tốc độ cực nhanh khiến cho huyền Lăng Phong vốn đang cười lớn lập tức ngừng lại trong lòng kinh ngạc Không nghĩ tới tiểu điêu nhi này lại có tốc độ nhanh như vậy Thật sự khiến người ta không thể xem thường Bản lĩnh của con tiểu điêu này tối hôm qua hắn đã chứng kiến Hồi tưởng lại việc tối hôm qua bị tiểu điêu nhi này cắn một cái Thiếu chút nữa liền về chầu trời Huyền Lăng Phong vừa tức lại vừa sợ đối với con tiểu điêu nhi này Tuy là như thế, nhưng muốn hắn vốn kiêu ngạo từ nhỏ chưa từng chịu đè ném như vậy, đành phải bỏ qua sao? Cho nên vừa rồi, hắn mới thừa dịp sau khi Hoàng Hương cùng Đại Thần rời khỏi đây. Suy tính tiểu điêu nhi này khẳng định sẽ trở về vào đúng lúc này, nên mới cho người thu ship tất cả. Chính là để treo cực con tiểu điêu nhi này một phen. Ai kêu con tiểu đêu này dám cắn hắn, dám đắc tội với Huyền lăng phong hắn, hắn sẽ để cho nó biết được sự lợi hại của huyền lăng phong hắn.